Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Ngày em đến của tác giả Hoàng Chi. Phần kết rất thú vị và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. trong căn phòng nhỏ, bà thủy cúc ngồi trên bàn nói với người bên cạnh: tao đã làm theo ý mày, mà giúp ba thiện được ra ngoài rồi. Giờ mày kêu tao đến đây để làm gì hả? Ngày mai, bà đi đón cậu ba về. Tôi muốn bà tìm cách cho cậu uống cái này. Con sen vừa nói, vừa lấy ra cái lọ nhỏ. Bên trong lọ chứa nước gì màu đỏ tươi. Bà Thủy Cúc cầm lấy cái lọ hỏi. Đây là cái gì hả? Bà không cần hỏi nhiều. Chỉ cần cho cậu ba uống là được. Tao thật không ngờ nhìn mày ngây thơ như vậy. Mà bên trong lại mưu kế thâm sâu như vậy. Con sen cười rồi nói. Bà nói tôi thì bà cũng đâu hơn tôi. Bà đừng quên, chính bà cho người xúi cậu hai vào con đường buôn bán hàng lậu. Rồi bà cho con tâm bỏ thuốc cho mợ hai uống để khó có con. Không chỉ vậy, khi biết mợ hai có thai, thì bà lại kê quan tâm bỏ thuốc phá thai cho mợ hai. Bà còn ép bà hai phải khai ra mọi chuyện của bà lớn. Bà cũng thâm lắm, đâu thua kém tôi. ta biết mày thương bà thiện, nhưng mà mày cũng biết bà thiện chỉ thương mình vợ nó. Mà mày còn tôi tưởng đến nữa sao? Chỉ cần mày chịu, tao sẽ cho mày số tiền. Rồi mày có thể ra khỏi Mai Gia Trang mà có cuộc sống sung sướng. Còn sen trừng mắt bà Thủy Cúc nói. Tôi không cần tiền. Còn bà nữa. Bà đừng tưởng tôi không biết bà hại cậu 3 để mà chiếm lấy Mai Gia Trang cho cậu Tư. Nhưng mà có tôi thì bà đừng mong làm hại đến cậu ba. Chỉ cần chờ đến mai thôi, cậu ba sẽ chỉ biết đến tôi và thương mình tôi thôi. Nói xong con sen tự cười thỏa mãn, còn bà Thủy Cúc thì nhìn theo với sự khó hiểu và có lẫn chút đáng sợ. Bà Kim Ly sau khi thầy đến kháng thì nói bà bị kích động, sẽ đến tâm thần điên loạn. Bà luôn miệng kêu gào khóc lóc van xin nên ông tính cho người nhốt lại trong phòng không cho đi ra ngoài nữa. Còn Kim Chi thì nhìn má mình mà thương xót, không biết làm gì ngoài việc bên cạnh chăm sóc cho bà. Đến giờ ăn thì đến đút cho bà. Được cái ai đến gần bà Kim Ly cũng không cho. duy chỉ có Kim Chi đến là bà lại ngoan ngoãn không la nữa. Nên chuyện lo ăn uống của bà đều do Kim Chi lo liệu. Hôm nay vì sức khỏe ông tính không tốt nên việc đến sở làm giấy để Đức Thiện được về nhà do bà Thủy Cúc và Đức Phúc lo liệu. Cẩm tú cũng muốn đi nhưng mà bà Hoài nói cô đang có thai nên ở nhà chưa ngồi xe xa lại mệt. Nên cô đành ở nhà dù lòng rất nhớ anh. Muốn đến gặp anh Má ba và chú Tư Chuyện anh thiện con nhờ cả vào hai người Bà Thủy Cúc nhìn cẩm tú cười nói Con cứ ở nhà Yên tâm Mọi chuyện có má ba và thằng Phúc lo rồi Đức Phúc kế bên cũng nói vào Má em nói đúng đó chị ba Giờ chị đang mang thai Nên nghĩ đến đứa bé mà ở nhà chờ nghen Chút nữa là anh ba sẽ về thôi Tôi biết rồi Cảm ơn chú Tư Không có gì đâu chị ba, đều là người một nhà cả mà. Thôi, má với con đi nhanh lên trễ rồi đấy. Thôi, má bà đi nghe Con vào nhà đợi đi, chút nữa là chồng con về. Cầm tú nhìn bà Thủy Cúc gật đầu. Xong rồi bà Thủy Cúc cùng Đức Phúc. Bước vào xe rồi che chạy đi. Cầm tú nhìn theo mà lòng nôn nóng cảm xúc lẫn lộn. Có vui mừng, có lo lắng, có cả nhớ thương. Bên trong nhà lớn, con sen cũng đang đứng nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất, không biết suy nghĩ điều gì, mà miệng lại cười. Cẩm tú đi vào nhà, thấy con sen đang đứng như người mất hồn, miệng thì cười có hơi khó hiểu, nên đưa tay lên vai nói. Sen, em làm gì mà đứng đây mất hồn vậy? Con sen giật mình bừng tỉnh, nhìn cẩm tú ấp úng. Dạ con, con đâu có gì đâu mỡ. Vậy sao em lại đứng đây mà ngây người rồi cười thế? Mợ nhìn thấy lạ lắm. Lúc này Cẩm Tú mới nhìn kỹ con sen, thấy nó ăn mặc khác hơn thường ngày, trưng diện hơn, nhất là mặt có đánh phấn thoa son nữa. "Này nhìn em lạ quá, nhìn em rất đẹp đấy." Con sen nghe Cẩm Tú khen đẹp liền cười tươi nói, "Đẹp thiệt hả mợ?" "Ừ, đẹp lắm." "Thôi, con vào làm công chuyện nha mợ." Con sen nói xong thì hí hai hừng đi vào trong nhà bếp. Cẩm tú nhìn theo mà thấy kỳ lạ, nhưng rồi cô cũng không để tâm mà đi qua từ đường tìm bà Hoài. Từ xa là cô đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh rồi. Bước vào trong, cẩm tú thấy bà Hoài đang ngồi trước bàn thờ Phật mà gõ mõ đọc kinh. Bà nội! Nghe tiếng cẩm tú kêu bà Hoài liền ngưng tay gõ mở mắt, rồi nói. Con lại ghế ngồi chờ bà chút. Dạ. Cẩm tú đi lại ghế ngồi qua lát. Thì bà Hoài cũng bước ra tới Ngồi xuống bên cạnh cô nói Thủy Cúc Đi rước bà Thiện chưa con Dạ má ba với chú Tư mới đi rồi bà Con cũng muốn đi theo Mà má ba không có cho Thủy Cúc nói đúng rồi đấy Con đang mang thai Ngồi xe lại mệt Cứ ở nhà chờ cho chắc Chút nữa là ba Thiện về rồi Con hồi hộp quá bà ơi Mấy ngày rồi con không gặp anh ấy Con nhớ anh quá Không biết mấy ngày ở trong Anh ăn uống ngủ nghỉ ra sao nữa. Bà Hoài cầm tay Cẩm Tú vỗ vỗ rồi nói. Bà cũng lo cho nó lắm. Nhưng mà qua hết rồi. Chút nữa là nó về rồi mà. Bà nghĩ nó sẽ mừng dữ lắm khi biết tin con có thai đấy. Cẩm Tú đưa tay sở lên bụng mình rồi cười sau đó nói. Vậy thôi, giờ con với bà ra nhà lớn để đón anh Thiện đi bà. Bà Hoài cười gật đầu. Ừ, thôi bà với con đi đi. Chắc nó sắp về rồi đó. Bà nghĩ người nó muốn gặp nhất là con đấy. Sau đó, Cẩm Tú cùng bà Hoài đi ra nhà lớn, thì thấy ông Tính cũng đã ngồi sẵn ở đó. Trải qua nhiều chuyện. Trong nhà, bây giờ nhìn ông Tính gương mặt có phần mệt mỏi, nhất là tóc đã bạc nhiều hơn Cẩm Tú bước đến liền kêu. Ba. Ông Tính nhìn thì thấy Cẩm Tú kêu mình liền gật đầu, rồi nhìn bà Hoài nói. Má đến đây ngồi xuống đi, chút nữa là ba thiện về rồi. Ừ. Bà Hoài đi đến ghế ngồi xuống Cẩm tú cũng ngồi bên cạnh Qua hồi thì Kim Chi cũng đi ra Bà nội Ba, chị ba Ừ, em ngồi xuống luôn đi Dạ, chị ba Kim Chi ngồi xuống bên cạnh cẩm tú Thì bà Hoài mới hỏi Má con sao rồi Dạ, má con cũng vậy à bà Cứ luôn miệng là khóc không cho ai đến gần Con mới cho má ăn xong Rồi ra đây để đón anh ba Ừ cực cho con Bởi bà nói sống ở đời đừng có tạo nghiệp Đời có vay có trả hết Bây giờ vậy đó rồi lại khổ cho con Kim Chi nghe xong Thì buồn thiu Mắt đỏ hoe Cẩm tú thế vậy liền nói Thôi em đừng buồn Từ từ rồi má lớn cũng sẽ bình phục lại thôi Dạ chị Lúc này tên được từ ngoài chạy vào Mặt vui mừng không kịp thở mà nói Ông ơi bà ơi mợ ba ơi Cậu cậu ba về rồi Ông Tính mặt cũng cười nói Thằng ba thiện về rồi hả? Mau mau ra ngoài đó nó Ông Tính đứng dậy đi trước Bà Hoài cũng đứng lên cầm tay cẩm tú cười nói Bà thiện về rồi đấy Giờ ra đó nó đi con cẩm tú tâm trạng có chút kích động Có lẽ vì quá vui mừng mà quính cả lên nói Dạ mình đi nhanh đi bà Sau đó bà Hoài cùng cẩm tú đi ra ngoài Kim Chi cũng vui mừng đi theo phía sau. Lúc này con sen cũng đã đứng gần đó. Nghe được mặt cũng vui cười. Nhưng ánh mắt lại hiện sự thâm sâu. Xe chạy vào đến sân thì Đức Phúc mở cửa xuống trước. Rồi bà Thủy Cúc cũng xuống. Cuối cùng là Đức Thiện. Cẩm tú nhìn anh mà mắt đã đỏ hoe. Vì nhìn anh đã ốm đi mặt thì phờ phạc. Trên miệng thì đã lún phún sâu. Chắc mấy ngày nay anh chẳng được ăn ngủ ngon. Cô cứ nhìn anh mà nước mắt. Sòng ngắn, sòng dài, rời lã trã. Đức Thiện đi lại chỗ ông Tính. Ba, con đã về. Ông Tính đưa tay vỗ vai Đức Thiện cười nói. Về là tốt rồi. Sau đó Đức Thiện nhìn bà hoài cười mà mắt cũ đỏ. Bà nội, con đã về rồi. Cháu ngoan của bà về là tốt rồi. coi cháu hình như ốm đi rồi đây này. Con không sao đâu bà. Do trong đó con ngủ không được thôi. Anh ba... Anh về là vui rồi. Anh không biết chị ba đã lo cho anh thế nào đâu. Đức Thiện nhìn Kim Chi cười nói Vậy cô Út có nhớ có lo cho anh không? Làm sao em không lo cho anh được chứ? Mà anh không có ở nhà thì xảy ra rất nhiều chuyện đấy. Vậy hả? Thôi giờ mình vào nhà đi. Không lẽ cứ đứng ngoài này hoài sao? Cầm tú nãy giờ vẫn đứng nhìn anh Nhưng mà sao anh lại không hề nhìn tới cô chứ? Lòng cô bất giác đau nhói. Nhìn cẩm tú như vậy bà Hoài mới nói Sao từ nãy giờ bà không thấy con nói đến vợ con vậy hả? Con có biết là vợ con lo cho con nhiều lắm không? Đức Thiện với vài mặt ngơ ngác nhìn bà Hoài hỏi Vợ gì hả bà? Lúc này mọi người trong nhà đều bất ngờ sửng sốt nhìn Đức Thiện Còn cẩm tú thì càng kinh ngạc hơn Khi nghe anh nói như vậy liền đi đến cầm tay anh nói Anh sao vậy? Em là cẩm tú, vợ anh đây Sao anh không nhận ra em chứ? Đức Thiện nhìn Cẩm Tú cảm nhận có chút quen thuộc. Cố nhớ nhưng lại nhớ không ra. Anh có chút đau đầu liền gỡ tay Cẩm Tú ra rồi nói. Cô là vợ tôi sao? Tại sao tôi không hề nhớ ra cô vậy? Cẩm Tú nhìn bà Hoài khóc nói. Bà ơi, anh ấy bị sao vậy? Sao lại không nhớ ra con vậy bà? Bà Hoài cũng không hiểu chuyện gì nhìn Đức Thiện hỏi lại. Đây là Cẩm Tú vợ con. Con bị gì vậy hả? Sao lại không nhớ ra vợ mình? Đúng đó anh ba, đây là chị ba mà. Sao anh lại không nhớ chị ba? Ba Thiện đúng đấy. Đây là vợ con, làm sao con lại không nhận ra vợ mình chứ? Kim Chi nói rồi đến ông Tính. Đức Thiện nghe xong rồi nhìn về cẩm tú đang đứng nhìn mình khóc. Nhìn cô như thế, không biết sao, lòng mình lại đau như vậy. Bất giác Đức Thiện đưa tay lên đầu mình nói. Đau quá, đau đầu quá. Anh sao vậy? Cẩm tú lo lắng đi đến gần anh Nhưng Đức Thiện lại đẩy cô ra Bà Hoài nhìn Đức Phúc hỏi Còn đến sở Có thấy anh ba con bị thương ở đâu không? Hay là do bên trong đó Bị người ta đánh Nên giờ đến vợ nó cũng không nhớ ra nữa Không có đâu bà Trong đó anh ba được nhốt riêng một mình mà Con cũng không biết tại sao Anh ba lại như vậy nữa Bà Thủy Cúc cũng nói vào Đức Phúc nói đúng đó má Đức Thiện đâu bị thương ở đâu đâu. Lúc quan đến thì người ta dẫn vào chỗ Đức Thiện thì chỉ có mình nó trong phòng thôi. Thêm trong nhà từ trước có lo chút tiền rồi nên chuyện bị đánh là không thể. Vậy sao giờ nó lại như thế? Lúc này con sen mới từ nhà đi ra đến chỗ Đức Thiện nói Cậu ba mừng cậu đã về. Đức Thiện nghe tiếng con sen liền không còn thấy đau đầu nữa mà buông tay ra nhìn con sen nói Tôi về nãy giờ rồi. Sao đến giờ em mới ra đón tôi? Tại em bận câu chuyện nhà đó cậu. Con sen đi đến cầm lấy tay đức thiện mặt cười rạng dỡ. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều không khỏi kinh ngạc nhất là cẩm tú. Lòng cô đau nhói. Tại sao anh lại không nhận ra cô? Bây giờ còn tỏ ra tình cảm với con sen. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Ông tính lúc này mới hỏi. Ba thiện đây là sao? Dạ thưa ba. Con thương Sen, con muốn cưới Sen làm vợ. Ông Tính giận dữ quát. Con điên hả? Còn vợ con nó đang mang thai con của con. Sao giờ con lại muốn cưới con Sen hả? Đúng đó, ba thiện con bị điên rồi hả? Cẩm tú chết lặng khi nghe lời anh nói. Nước mắt của cô thi nhau rơi. Con không thương cô ta. Nếu như cô ta có thai thì cứ sinh ra giờ con sẽ chịu trách nhiệm nuôi đứa nhỏ. Nên cô ta muốn rời khỏi đây cũng được Còn Sen thì con nhất định phải cưới Vì con thương Sen Mong ba và bà nội chấp nhận cho con Nếu nhà không chấp nhận cho con cưới Sen Thì con sẽ dẫn cô ấy rời khỏi đây Đức Thiện sắc mặt đỡ đẫn Con ngươi đỏ ngầu Sau khi nói xong thì nhìn qua con Sen Em cứ yên tâm Tôi nhất định sẽ cưới em mà Con Sen cười nói Dạ em tin cậu mà Thôi cậu mới về còn mệt Giờ em đưa cậu vào trong nghỉ nghen. Đức Thiện gật đầu rồi đi vào trong nhà với con sen. Lúc này ông tính mới nhìn bà Hoài hỏi. Giờ má tính sao? Bà Hoài thở dài mặt lo lắng nói. Má cũng không biết tính sao nữa. Mọi chuyện quá bất ngờ. mà không thể hiểu tại sao ba Thiện lại không nhớ ra vợ nó. Mà một hai đòi cưới con sen. Đúng. Cẩm tú bất ngờ ngã xuống ngất xỉu. Mọi người ai cũng lo lắng. Đức Phúc nhanh chóng lại bồng Cẩm tú vào nhà Ông Tính liền nói lớn Thằng được đâu bây mau mở thầy thuốc đến khám cho mợ ba nhanh lên Sau đó mọi người liền đi theo vào nhà Bà Thủy Cúc có chút suy nghĩ Không biết con sen đã làm gì Khi Đức Thiện trở nên như vậy Bất giác dùng mình Cẩm tú được đưa vào trong phòng Bà Hoài thì lo lắng mà ngồi bên cạnh Còn Kim Chi cũng đứng kế bên Vì lo mà khóc luôn Ông Tính cùng bà Thủy Cúc ngồi ở bàn cũng nóng ruột chờ thầy thuốc đến Lúc này tên được đi vào phía sau là thầy thuốc Nhìn thấy thế bà Hoài liền nói Thầy nhanh đến khám cho cháu dâu tôi đi Người thầy thuốc đi đến qua hồi thăm khám thì vị thầy thuốc nói Người bệnh chỉ vì do kích động mạnh nên ngất thôi, không có gì đâu Giờ tôi kê toa rồi đi hốt về sắc cho người bệnh uống là sẽ khỏe lại thôi Cảm ơn thầy, không có gì đâu Sau đó người thầy thuốc kê toa Đưa cho bà Hoài sau đó rời đi Bà Hoài nhìn Đức Phúc nói Con coi chạy đi hút thuốc về cho chị ba con đi Dạ bà nội Đức Phúc đi rồi Ông Tính cũng nói Người hơi mệt nên đi về phòng Bà Thủy Cúc cũng đi theo sau Trong phòng chỉ còn mình bà Hoài Cùng Kim Chi bên cạnh Cẩm Tú Qua hồi Cẩm Tú dần mở mắt tỉnh dậy Cô liền ngồi dậy nhớ đến Đức Thiện Cô liền đau lòng mà khóc rồi nói Bà ơi, anh thiện anh bị làm sao vậy? Sao anh không nhớ con hả bà? Bây giờ con phải làm sao? Bà hoài an ủi cẩm tú. Con nên bình tĩnh lại, đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến con của con. Theo bà thấy thì ba thiện nó có gì đó lạ lắm. Kim Chi lúc này mới nói vào Đúng đó bà, con thấy anh ba kỳ lắm. Nhìn anh ấy, người cứ lờ đờ không có sức sống. Thế mắt của anh đỏ ngầu à? Nhất là tại sao anh ba lại muốn cưới con sen, trong khi người vợ là chị ba mà anh lại không nhớ. Cẩm tú vẫn cứ khóc thút thít, bà Hoài suy nghĩ qua hồi liền nói. Bà nhìn thằng ba thiện giống như bị mắc ngải yêu rồi. Tại trước đây bà Thi còn sống, từng nói qua với bà, phải chi giờ còn bà Thi thì hay biết mấy. Cẩm tú nghe bà Hoài nói thì có chút run sợ, đưa tay chửi nước mắt nói. Ngài yêu sao bà? Nếu vậy thì con sen bỏ ngài anh thiện sao? Nhưng mà tại sao nó lại làm như vậy? Kim Chi dường như hiểu ra vấn đề liền nói. Em nghĩ do con sen thương anh ba đó chị ba. Bà ơi, vậy giờ mình phải làm sao hả bà? con cứ bình tĩnh để bà nghĩ cách. Nó đã tìm cách bỏ ngài ba thiện thì nó không phải người đơn giản đâu. Nên mình phải cẩn thận. Cẩm tú lúc này mới sâu chuỗi lại mọi việc. Từ lúc mà lần đầu con sen nói về Đức Thiện với cô, cho đến lúc đến phòng của con sen, thấy nó có những hành động rất kỳ lạ. Thêm vẻ mặt vui vẻ, khi biết thuốc do Đức Thiện mua. Giờ thì cô đã biết nguyên nhân, là do nó thương ba thiện, dường như đã nhớ ra gì cẩm tú liền nói. Đúng rồi bà, con nhớ trong phòng con sen có một cuốn sổ đen, không biết bên trong ghi gì mà nó cất kỹ lắm. Nếu vậy, giờ mình phải tìm cách lấy được cuốn sổ đó mới được. Nhưng mà cách gì hả bà? Bà Hoài kề tai nói nhỏ cho cầm tú và kim chi. Nghe xong, cả hai đều gật đầu. Trong căn phòng, người đàn ông nằm dựa trên cái giường đắp hờ cái mền. Còn miệng thì đang hút thuốc. Còn người đàn bà thì đang ngồi chỉnh sửa lại quần áo rồi nói. Tôi mong đây là lần cuối tôi gặp anh. Chuyện chúng ta đến đây chấm dứt đi. Tên đàn ông nhỏ khói thuốc xa rồi nói. Em quên những lời em nói với tôi rồi sao? Bây giờ em lại qua cầu rút ván hả? Có phải em thương ông ta Nên em chỉ lợi dụng tôi thôi đúng không? Anh nói đúng Ông ta là chồng tôi Là ba của con trai tôi Nên bây giờ tôi muốn kết thúc Tôi cảm ơn anh những việc anh đã giúp tôi Tiền tôi có thể cho anh Còn tình cảm thì xin lỗi tôi không thể Em vô tình với tôi quá rồi đấy Em có tin Tôi sẽ cho lão xa đó biết tay không hả? Người đàn bà trừng mắt nhìn người đàn ông nói Anh dám đụng đến ông ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Giờ tôi phải về rồi, anh nhớ lấy. Nói xong, người đàn bà bỏ đi ra khỏi căn phòng. Người đàn ông nhìn theo với ánh mắt tức giận, hai tay nắm chặt với nhau nói. Thủy Cúc, em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Từ lúc Đức Thiện về vẫn bình thường, nhưng chỉ có việc là không nhìn ra cẩm tú, đối với cô luôn thở ơ vô tình. Đức Thiện ngoài thời gian đi làm, Còn về nhà thì luôn có con sen kẻ kẻ ở bên cạnh Nên Cẩm Tú không thể gặp riêng anh để nói chuyện Nhân lúc Đức Thiện đi làm Cẩm Tú đến tìm con sen Gõ cửa phòng xong Con sen ra mở cửa Nhìn thấy Cẩm Tú liền hỏi mợ ba, mợ đến kiếm tôi có việc gì hả? Cô ra ngoài Nói chuyện với tôi chút đi Con sen có vẻ chần chừ, Nhưng sau đó liền gật đầu Rồi đi ra đóng cửa lại Rồi đi theo Cẩm Tú Lúc này Cẩm Tú mới đưa tay ra hiệu cho Kim Chi lúc ở gần đó. Kim Chi chở Cẩm Tú và con Sen rời khỏi, lên mở cửa đi vào phòng con Sen. Cẩm Tú đi với con Sen ra phía sau vườn, thì dừng chân lại Cẩm Tú hỏi. Cô đã làm gì anh thiện hả? Con Sen tỏ vẻ không hiểu nói. Mỡ nói gì tôi không hiểu. Tôi đâu có làm gì cậu ba đâu. Cậu thương tôi nên muốn cưới tôi thôi. mợ đừng vì ghen tị mà đổ oan cho tôi. cô giỏi lắm, tôi không ngờ lâu nay tôi lại đi tin tưởng một con quỷ đội lớp người. xem cô như em út của mình. con sen lúc này mới chừng mắt nhìn cẩm tú nói. mợ nói nghe hay quá. mợ có biết là tôi biết cậu trước, tôi thương cậu trước, thì cớ gì mà mợ từ đâu ra lại xen vào? tôi cứ tưởng rằng người được chọn cho cậu, thì cậu sẽ không chịu hoặc là cậu không thương. Nhưng tôi lại không ngờ ông trời khéo chiêu người khi người được chọn lại chính là cô. Cẩm tú không hiểu lời con sen nói nên hỏi Ý cô là sao hả? Không có gì. Mợ cũng chẳng cần phải biết vì bây giờ người cậu thương là tôi. Người cậu sắp cưới là tôi. Mợ cứ lo cho đứa bé trong bụng đi thì hơn. Nói xong con sen quay trở lại phòng mình còn cẩm tú thì suy nghĩ lời con sen nói. Bỗng nhớ đến Kim Chi còn trong phòng của con sen thì lo lắng vội đi vào. Lúc này Kim Chi đang lục lọi tìm kiếm cuốn sổ đen mà Cẩm tú nói mà kiếm nãy giờ vẫn không thấy. Vô tình cô thấy dưới đáy tủ có cái hộp gì liền khung người xuống lôi ra coi thì thấy cuốn sổ màu đen ở bên trong. Kim Chi liền lấy cuốn sổ bỏ vào trong người mình đi quay người đi ra. Thế bất ngờ nghe tiếng bước chân người đang đi hướng vào phòng. Kim Chi có hơi hoảng sợ Vội núp vào bên cánh cửa. Con Sen đi đến phòng mình chuẩn bị mở cửa ra. Thì Cẩm Tú đi đến kêu. Sen, cô đứng lại. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Con Sen đứng lại nhìn Cẩm Tú. Thấy Cẩm Tú dường như có gì đó lo lắng mà nhìn vào phòng mình. Con Sen thấy nghi ngờ nên không thèm trả lời Cẩm Tú. Mà đưa tay chuẩn bị mở cửa ra. Này anh đi làm về sớm hả? Con Sen nghe Cẩm Tú nói. Liền buông tay nắm cửa ra. Quay lại nhìn thì thấy Đức Thiện liền đi đến bên cạnh Đức Thiện quàng tay vào tay anh cười nói Này sao cậu đi làm về sớm vậy? Đức Thiện nhìn con sen cười nói Không có việc gì nên tôi về sớm tịnh nói với bà và ba về đám cưới của tôi và em Cẩm tú nghe đến đây thì cảm thấy lồng ngực mình như ai bóp nghẹn lòng đau như ai xé bất giác mắt cô đã rưng rưng rảo nước mắt con sen nghe Đức Thiện nói liền vui mừng Vậy thôi, giờ em với cậu ra nhà lớn, nói chuyện của mình cho ông nghe đi. Ừ. Đức Thiện cùng con sen quay lưng đi về phía nhà lớn. Lúc lướt qua, cầm tú bước chân anh liền dừng lại. Nhìn cô bất xác anh thấy tim mình đau nhói nhưng không hiểu tại sao. Cầm tú nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, định nói thì con sen đã lên tiếng trước. Sao vậy cậu? Đức Thiện nhìn con sen rồi nói. Không có gì, thôi mình đi đi. Sau đó Đức Thiện cùng con sen cũng rời khỏi. Cẩm Tú đau lòng mà đứng đó khóc. Kim Chi lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đi đến Cẩm Tú đưa tay an ủi nói. Chị ba cố lên. Chúng ta nhất định sẽ giúp anh ba nhớ ra chị. Cẩm Tú đưa tay lau nước mắt rồi nhìn Kim Chi nói. Chị biết rồi. Em lấy được rồi đây chị. Vậy thôi nhanh về phòng chị đi. Dạ. Sau đó Cẩm Tú cùng với Kim Chi đi nhanh vào phòng. Bà đến bên trong phòng, cẩm tú cùng Kim Chi mới dở bên trong ra xem. Lần đầu tôi gặp cậu, thì tôi đã biết thế nào là tiếng xét tình yêu. Cậu là người đặc biệt lần đầu tiên tôi gặp. Cậu đẹp trai, lại tài giỏi, nhất là cậu đối xử với mọi người rất tốt. Và tôi đã thương cậu từ lúc nào đó. Hôm nay tôi rất buồn, vì hay tin cậu phải lấy vợ. Bao nhiêu mối rồi, cậu đã không chịu. Vì tôi biết cậu đã có người ở trong lòng mình rồi. Do vô tình trong lúc dọn dẹp phòng cậu, tôi đã bất ngờ phát hiện một tấm ảnh của một cô gái. Nhìn ảnh mà tôi ghen tị với người đó. Vì cô ta được cậu thầm thương. Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không chịu người vợ mà ông bà bà tìm cho. Nhưng tôi lại không ngờ rằng cậu đã chấp nhận. Mà không sao, vì tôi nghĩ cậu sẽ không thương cô ta. Vì cậu đã có người trong lòng mình rồi. Nhưng ngày cô ta được rước về, Tôi không thể ngờ ông trời khéo chiêu ngươi Vì cô ta lại chính là người cậu thẩm thương Hàng ngày nhìn cô ta và cậu Tôi không thể tài nào chịu được Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra ngoan hiền ngây thơ trước mặt cô ta Tôi cứ tưởng tình cảm của mình sẽ chỉ có một mình tôi tơ tưởng Nhưng mà cậu lại quan tâm tôi Cậu đã mua thuốc phòng cho tôi Còn hỏi thăm tay tôi nữa Rõ ràng cậu để ý đến tôi Nhưng chỉ do cô ta đến Nên cậu mới không còn để ý đến tôi mà thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có cách. Để có được cậu. Và cậu chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi. Cho nên tôi đã bắt đầu luyện ngải yêu. Đọc đến đó, Cẩm Tú cảm thấy lòng người thật đáng sợ. Mặt ngoài với mình là vậy. nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường. Rồi Cẩm Tú tiếp tục xem tiếp. Còn Tâm thiệt là tốt số. Vì nó đã quyến rũ được cậu hai. Và còn được làm vợ. Hai của cậu Nghĩ lại thân mình lại thích tuổi Nhưng không sao Chỉ cần chờ ngày yêu của tôi luyện thành Thì tôi có thể có được cậu rồi Hôm nay con Tâm Lại dám đến tìm tôi để uy hiếp Kêu tôi bỏ thuốc cho cô ta uống Để mà không có thai Nhưng mà tôi chưa kịp bỏ Thì cô đã có thai rồi Dù gì cũng là con của cậu Nên tôi không thể làm hại được Không ngờ con Tâm biết được lại kêu tôi lại sau vườn mà hỏi tội tôi Thật sự tôi đã không chịu được cô ta lâu rồi nhất là từ lúc cô ta đọc trộm nhật ký của tôi càng đáng nói hơn là cô ta dám xì nhục tình cảm của tôi dành cho cậu cho nên tôi đã bóp cổ cô ta cho đến chết rồi bỏ xuống giếng xong rồi tôi giả vờ chạy vào nhà báo tin là do cô ta ép tôi cho mợ bà uống thuốc phá thai mà tôi không chịu nên rằng co bị té rất may Trong nhà ai cũng tin tôi, cậu bị vu oan mà bị bắt, tôi biết rõ sao bà ba hãm hại cậu vì bà ta muốn chiếm lấy gia tài. Tôi biết bà ta cho người xúi dục cậu hai, buôn bán hàng cấm, rồi sai con tâm khuyên bảo cậu. Bà ba vốn không hề đơn giản mà rất thâm sâu, vì chính bà ba là người kê quan tâm bỏ thuốc cho mợ hai thanh bình uống để không có thai. Nhưng khi biết mợ hai có thai, thì bà ba lại kê quan tâm bỏ thuốc phá thai vào. Nhưng đáng tiếc mợ hai lại không có thai. Tôi còn biết được, bà ba đã uy hiếp bà hai khai ra mọi chuyện của bà lớn. Nên tôi đã đến nói với bà ba là phải cứu cậu ba ra. Vì không muốn bị lộ, nên bà ba đã đồng ý với tôi. Nhất là khi bà ba đã chịu giúp tôi, cho cậu uống ngải yêu của tôi. Cả Cẩm Tú và Kim Chi đều không thể ngờ được những chuyện mình biết bên trong nhật ký của con sen. Kim Chi nhìn Cẩm Tú hỏi. Chị bà, giờ mình làm gì? Cầm tú suy nghĩ qua lát rồi nói. Giờ em đem quyến sổ để y chỗ cũ đi. Giờ chị đi ra ngoài nhà lớn coi chừng. Còn em thì lén bỏ cuốn sổ lại thôi. Nó sẽ nghi ngờ đấy. Dạ. Sau đó cầm tú cùng Kim Chi đi ra khỏi phòng. Cầm tú hướng nhà lớn mà đi. Còn Kim Chi thì đi đến phòng con sen. Cầm tú vừa đến gần thì đã nghe tiếng đức thiện nói. Thưa bà, bà cho con cưới sen đi, con thương cô ấy. Ông Tính nhìn Đức Thiện hỏi, con chắc chứ? Còn vợ con thì sao? Rồi con của con nữa? Đức Thiện nghe đến thì anh cảm thấy đầu có chút đau. Dường như bản thân đã bỏ quên đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Nên anh trần trừ không nói gì, còn xem bên cạnh nói nhỏ. Cậu, sao cậu im lặng vậy? Bộ có gì hả? Đức Thiện bực tỉnh, liền nhìn ông Tính nói. Dạ con sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ Nhưng mà con thương sen nên xin bà cho con cưới sen Nếu sau này cô ta sanh con rồi không muốn ở đây nữa Thì con sẽ cho cô ta số tiền Ông tính thở dài không biết phải làm sao Thì bà Thủy cúc kế bên nói Thằng Thiện cũng nói vậy rồi Thì ông cứ chấp nhận cho tụi nó đi ông Với lại má cũng đã nói là đồng ý rồi mà Vậy thôi tùy con quyết định Mà con định ngày nào cho con sen làm lễ với tổ tiên? Lúc này Đức Thiện mới nhìn con sen hỏi. Em định lúc nào? Tôi cho em quyết định. Con sen mặt mày hớn hở nói. Em thấy mai là ngày tốt đó cậu. Ông tính nghe thế liền nói. Ngày mai thì có sớm lắm không? Làm sao chuẩn bị kịp? Đúng đó sao gấp vậy? Làm sao? Bà Thủy Cúc chưa nói hết câu. Thì con sen chừng mắt liếc nhìn mình. Thì đành xuống giọng nói. Em thấy nếu hai đứa muốn mai Thì em sẽ cho người đi chuẩn bị liền Ừ, ba thiện con thấy sao? Dạ, vậy quyết định như thế đi ba Vậy thôi để má ba con sắp xếp Thôi muộn rồi, con cũng về phòng nghỉ đi Ba cũng đi nghỉ Nhà này giết hết chuyện này tới chuyện kia Ba mệt mỏi quá Ông Tính thở dài rồi đứng lên đi bà Thủy Cúc cũng đi theo sau Lúc này chỉ còn mình đức thiện và con sen Tối nay cậu qua phòng em nghỉ đi. Dù gì thì mai em cũng là vợ cậu rồi mà. Thôi, để mai đi. Từ bữa về tới giờ tôi ngủ phòng khách cũng được rồi. Tôi đâu ngủ với cô ta đâu mà em lo. Con sen đành miễn cưỡng gật đầu. Dạ, vậy thôi, giờ em đưa cậu vào phòng nghỉ. Rồi em cũng về phòng sửa soạn chuẩn bị cho ngày mai. Ừ. Rồi Đức Thiện cùng con sen đứng lên. Con sen đưa tay chọn qua ôm lấy tay Đức Thiện. Nhưng dường như Đức Thiện cảm giác thấy chán ghét hành động như vậy. Anh không thể hiểu lòng mình. Sao anh luôn có cảm giác là mình đang quên đi một thứ rất quan trọng. Nhưng cố nhớ thì đầu mình lại đau nhức Cầm tú nãy giờ nét bên cạnh đã nghe hết tất cả. Lòng cô đau lắm khi nhìn anh bên cạnh người khác. Nhưng cô không có trách anh. Vì anh bị người ta hại nên mới không nhớ cô và không cần con. Nước mắt đã rơi lã trã trên mặt. Cô cố gắng kiểm lại để không phát ra tiếng. Nhưng cố mấy cũng không được, đành phải đưa tay bụ miệng mình lại mà khóc nức nở. Kim Chi, sau khi đem quyển sổ trả lại chỗ cũ, thì bước ra khỏi đi đến chỗ Cẩm Tú. Nhìn thấy cô như vậy, Kim Chi cũng đau lòng, thương cho chị dâu mình nên an ủi. Chị ba đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải. Giải được ngải cho anh ba mà. Cẩm Tú nhìn Kim Chi cố gắng gượng mà gật đầu. Thôi, em đưa chị về phòng. Kim Chi đưa cẩm tú về phòng. Sau khi ngồi xuống thì Kim Chi hỏi Giờ chị ba tính sao? Chị sẽ tìm đến thầy ba để hỏi thầy có cách giải ngải yêu tranh thiện không? Vậy chị tính chừng nào đi? Chị tính khuya nay chị sẽ đi. Tại mai là họ làm lễ rồi. Chị sợ đi trễ là không kịp. Kim Chi nghe xong thì có hơi lo lắng nói. Vậy để em đi với chị nghe. Chị đang bầu bì đi mình vậy sao được? Không được đâu. Khi nhiều người con sen, nó biết sẽ nghi ngờ. Thêm mà bà đang giúp nó nữa. Chị sẽ nhờ Đức Phúc chở chị đi. Còn em thì qua từ đường nói cho bà nội biết. Để nội yên tâm. Với ở nhà có chuyện gì thì em tìm tên được giúp. Nhưng mà anh Tư là con má ba. Liệu anh Tư có giúp mình không chị? Em yên tâm. Chị nhận thấy chú Tư là người tốt. Không chung tài với má ba đâu. Thêm chị nghĩ những chuyện má ba làm chú Tư chắc không biết đâu. Dạ, vậy giờ em qua từ đường nói với bà nội. Ừ, mà em coi đi kêu chú Thư vô đây cho chị nói chuyện nghe, nhớ đừng để ai thấy. Dạ. Kim Chi đi khỏi rồi, Cẩm tú ngồi một mình mà suy nghĩ. Cô rất căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy nhau. Bây giờ nhìn cô rất là tiểu tụy, do từ khi Đức Thiện bị bắt đến giờ không đêm nào ngủ ngon được. Vì cô nhớ anh, thêm thiếu đi cái cảm giác quen thuộc. Nên cô không thể nào ngon giấc. Có những đêm, nửa đêm cô giật mình mà ngồi khóc một mình. Bỗng nhớ gì đó, Cẩm Tú liền đi đến cái bàn làm việc của Đức Thiện. Từ khi về đến giờ, cô không hề đụng đến những đổi riêng tư của anh. Cẩm Tú đưa tay kéo cái hộp tủ ra. Bên trong không có gì. Ngoài những giấy tờ làm việc của anh. Cẩm Tú định kéo lại thì cô thấy phía trong có cái gì đó. Cô liền đưa tay lấy ra. Thì ra là một tấm ảnh. Cẩm Tú lật lên xem. Thì cô sửng sốt khi nhìn vào người trong bức ảnh Là mình, tại sao lại như vậy? Nhìn tấm ảnh cũng đã cũ Có lẽ đã rất lâu rồi Tấm ảnh chụp cô mặc áo dài trắng Ngồi dưới cây mà trống cầm Nhìn dáng về mình lúc đó Chắc không hề biết mình đã bị chụp Cầm tú cố nhớ lại là ảnh này chụp lúc nào Nhưng cô lại nhớ không ra Như vậy là anh ấy đã biết mình từ rất lâu rồi Mà mình thì không hề biết đến anh ấy Nhưng tại sao anh ấy lại không nói với mình chứ? Những thước phim quay chậm lại trong tâm trí cô. Ai nói chúng ta là lần đầu mình biết nhau? Em mặc này đẹp lắm. Từ câu nói của anh lúc đó, đã cho thấy anh đã biết mình. Vậy mà mình lại vô tư không nghĩ nhiều. Nhớ đến lời con sen nói và ghi trong nhật ký thì Cẩm Tú đã hiểu ra người đức thiện thầm thương chính là mình. Cẩm Tú ôm tấm ảnh vào lòng. mà khóc nước nở. Cẩm tú khóc đến khàn cả tiếng. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cẩm tú cố gắng bình ổn lòng mình lại, đem tấm ảnh cất vào bên trong tủ, rồi đưa tay lên mặt Chủi vội những dòng nước mắt. Rồi cô đi đến mở cửa ra. Chị ba, em nghe Kim Chi nói chị tìm em, mà chị khóc hả? Cầm tú nghe lời Đức Phúc nói, lên nói với giọng có chút khàn. Không có gì đâu. Chú Tư vào đây đi rồi nói chuyện. Dạ. Đức Phúc bước vào bên trong phòng. Rồi Cẩm Tú cũng đóng cửa lại rồi đi đến ghế ngồi xuống. Chị bà có chuyện gì hả? Cẩm Tú im lặng qua hồi mới nói. Tôi muốn nhờ chú giúp tôi chuyện được không? Cảm nhận sự hệ trọng trong lời nói của Cẩm Tú. Nên Đức Phúc nghĩ chuyện này phải quan trọng lắm nên nói. Dạ có gì giúp được em sẽ giúp mà. Thiệt ra là chuyện của anh Thiện. Chú Tư cũng biết là từ lúc anh về tới giờ rất khác không nhận ra tôi. Nhất là chuyện muốn cưới con sen. Dạ em cũng thấy lạ. Mà không biết tại sao lại vậy nữa. Lúc ở trong sở. Em ở ngoài còn má em và làm giấy tờ. Lúc má với anh ba ra. Em nhìn anh ấy vẫn bình thường. Chỉ có là người hơi ốm và phở phả thôi. Nhưng mà không ngờ về đến nhà thì anh ba lại không nhớ ra chị. Tất cả là do anh Thiện bị con sen bỏ ngại yêu. Nên anh em mới không nhớ ra tôi đấy. Đức Phúc kinh ngạc nói. Trời, có chuyện đó nữa hả? Mà làm sao chị biết được? Cẩm tú có vẻ chần chừ khó xử. Khi nhìn thấy cô như vậy, Đức Phúc liền nói. Bộ có chuyện gì sao? Chị có gì chị cứ nói đại đi. Cẩm tú cố gắng hít hơi sâu vào rồi nhìn Đức Phúc nói. thiệt ra là lúc nãy tôi với Kim Chi có đọc được cuốn nhật ký con sen ghi? Trong đó có nói là nó đã thương anh Thiện lâu rồi và cả những chuyện của nó và má ba nữa. Nghe nói đến má mình, Đức Phúc có hơi lo lắng nên gấp gáp hỏi. Má em có liên quan vô nữa hả? Chuyện là sao chị nói đi? Cầm tú kể lại cho Đức Phúc nghe hết tất cả mọi chuyện của bà Thủy Cúc và cả chuyện con sen giết chết con tâm chứ không phải là té xuống giếng. Rồi đến chuyện nó luyện ngải yêu rồi kêu bà Thủy Cúc cho Đức Thiện uống. Đức Phúc bàng hoàng không thể ngờ rằng má mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Thấy mình có lỗi, Đức Phúc nhìn cẩm tú với vẻ mặt đau buồn có chút khó xử nói. Em thay má em xin lỗi về chuyện má em đã làm với chị và anh ba. Thiệt em không thể ngờ má em lại làm ra những chuyện như vậy. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao má em lại làm thế? Tôi nghĩ là do gia tài của Mai Phủ nên má ba mới làm vậy. Em vốn không hề để tâm đến chuyện gia tài gì cả. Tôi biết chú là người tốt. Nên tôi muốn chú giúp tôi cứu anh Thiện và khuyên giải má ba. Đức Phúc trầm lặng qua hồi mới nói. Chị nói đi muốn em giúp gì. Còn má em thì em nhất định sẽ khuyên má. Để má không lầm đường lạc lối nữa. Cẩm tú vui mừng nói. Được vậy thì tốt quá. Tôi muốn đến nhà thầy ba. để hỏi thầy cách giải ngải cho anh Thiện. Nên tôi muốn chú khuyên này. Chở tôi đi để không ai biết Và nghi ngờ Nên tôi với chú phải lén đi Để đến mai là không kịp Được, vậy giờ em với chị đi Cầm tú chỉ đường cho Đức Phúc Chờ mình đến nhà thầy ba Do lúc trước Đức Thiện chở cô đi Trên đường cô có nhìn ra ngoài Nên cũng nhớ đường Đến trước cửa cổng nhà thầy ba Do trời khuya tối Nên đánh hơi có người chó sủa um sủng lên Cầm tú đi đến trước cổng gọi thầy ba ơi thầy ba trong nhà tối om bất ngờ sáng lên giờ thầy ba cầm cái đèn đi ra ngoài hỏi ai đó sao lại đến khuya như vậy con cẩm tú vợ của anh thiện này thầy ba thầy ba đi ra đến cổng mở cửa thì thấy cẩm tú và đức phúc thì nói có chuyện gì mà có đến đây giờ này vậy thôi vào nhà đi rồi hãy nói sau đó thầy ba đi vào nhà Cẩm Tú cùng Đức Phúc đi theo phía sau. Bước vào nhà rồi, thầy ba nói. Hai đứa con ngồi đi. Rồi nhìn đến Đức Phúc, thầy ba hỏi. Đây là ai đây? Con chồng con, ba thiện đâu? Lúc này Cẩm Tú mới khóc nói. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu chồng con. Cứu anh thiện đi thầy. Thầy ba khó hiểu nhìn Cẩm Tú nói. Ba thiện có chuyện gì? Con từ từ nói thầy nghe. Cẩm Tú mới bình tĩnh bớt khóc mà nói. Dạ thầy, anh Thiện bị người ta bỏ ngại yêu Nên giờ anh Thiện không nhớ ra con nữa Mà anh lại muốn cưới người đã bỏ ngại anh ấy đó thầy Dạ xin thầy hãy cứu giúp cho anh ba con Chị ba đang mang thai, tội lắm thầy Thầy ba nhìn cả hai rồi nói Được rồi, thầy sẽ cố gắng, hai đứa chờ thầy chút Thầy ba đi lại mở tủ ra Rồi lấy một quyển sách có phần đã cũ kỹ được cất bên trong Dưới đi lại bàn ngồi mở sách ra Qua hồi thầy nói Có rồi Sách cổ của tổ tiên Thầy có để lại Đề cập đến loại ngải yêu Nó là một cái cây hình sáng không sống bình thường Người nuôi nó sẽ mỗi ngày nhỏ máu vào tưới cho nó Phải qua thời gian ngải đó mới thành Rồi đem vắt lấy nước cho người muốn vào ngải uống Thì người đó sẽ không nhớ ra người mình thương nữa Mà chỉ biết đến người nuôi ngải thôi Cẩm tú lo lắng hỏi Vậy có cách gì để phá ngải đó không thầy? Thầy ba tiếp tục đọc trong cuốn sách rồi nói. Trong đây có để cách giải là phải tìm được cây ngải đó. Rồi dùng máu của chính người quan trọng, của người bị bỏ ngải thương và người đó cũng phải thương lại thì mới vững kết đồng tâm. Rồi nhỏ vào bên trong cây ngải, rồi phá bỏ cây ngải đó là người bị trúng ngải sẽ được phá giải. Cẩm tú liền nhớ đến trước kia có vào phòng con sen. thì có thấy chậu cây kỳ lạ không giống những cây bình thường. Vậy cây đó chính là cây ngải. Con cảm ơn thầy. Không có gì đâu, thầy chỉ mong giúp được cho vợ chồng con sớm được trở lại bên nhau. Dạ, con biết cây ngải đó rồi. Vậy thôi, giờ con về nghe thầy. Ừ, con về đi. Dạ, con chào thầy. Đức Phúc chào thầy ba xong, thì cùng cầm tú lên xe để về mai gia trang. Lúc này gà đã gáy, trời bắt đầu sáng rồi. Cầm tú ngồi trong xe mà lo lắng không yên. Ở Mai Phủ lúc này ông Tính cùng bà Thủy Cúc đang ngồi ở bàn giữa. Phía trên là bà Hoài. Đồ cúng đã được dọn lên trên bàn thờ. Kim Chi cùng Thanh Bình thì ngồi ở phía dưới. Từ lúc Đức Phước bị bắt, Thanh Bình cũng xin về nhà mẹ luôn. Hôm nay nghe tin Đức Thiện cưới con Sen nên cô mới trở về xem sao. Lúc này con Sen cùng Đức Thiện từ trang đi ra. Con Sen mặc bộ áo dài màu đỏ. còn Đức Thiện vẫn bình thường. Là quần tay cùng áo sơ mi trắng. Cả hai đi ra đến thì đứng bên cạnh. Ông Tính mới lên tiếng. Thôi, giờ hai đứa coi chuẩn bị xá tổ tiên đi. Dạ. Đức Thiện với gương mặt phở phạc không có sức sống thì mắt lờ đờ. Còn con Sen kế bên thì mặt tươi vui. Nắm tay Đức Thiện đi đến bàn thờ chuẩn bị xá. Thì tên được hớt hải chạy vào. Ông ơi, có người đến tìm. Ông tính hơi bất ngờ sao lại có người đến đây thì hỏi Mày có biết là ai không? Là tôi Tên đực chưa kịp trả lời Thì người đàn ông đã bước vào lên tiếng trả lời Bà Thủy Cúc nhìn thấy người vào Thì mặt mày tái xanh Sợ hãi liền nói Đực, sao mày cho người lạ vào làm chi? Không biết trong nhà đang có chuyện sao? Người đàn ông nhìn bà Thủy Cúc nói Em nói tôi là người lạ sao hả? Ông im đi, mời ông đi khỏi đây cho Ông Tính cảm thấy thái độ của bà Thủy Cúc có gì đó không đúng nên hỏi Em quen ông ta sao? Bà Thủy Cúc sợ hãi nói Không có, làm sao em quen ông ta được? Thôi, ông kêu thằng được đuổi ông ta đi đi Còn cho hai đứa xá tổ tiên nữa Ông Tính gật đầu rồi nói được mày mời ông ta đi ra đi Người lạ mà mày cũng cho vô nữa hả? Dạ không ông Con không có cho vô tự ông ta đi vào đấy Sau đó tên được nhìn người đàn ông nói Mời ông đi theo tôi ra ngoài Người đàn ông nhìn ông Tính rồi nói Tôi đến đây để nói cho ông nghe một chuyện Ông có im đi không Bà Thủy Cúc nói lớn cắt ngang lời người đàn ông Ông Tính thấy dường như có chuyện gì nên nói Có gì ông nói đi Người đàn ông nhìn bà Thủy Cúc rồi nói Tôi nói cho ông biết Thủy Cúc là vợ ông cũng chính là người đàn bà của tôi Ông có im đi không Bà Thủy cúc gào lớn không cho người đàn ông nói Còn ông tính thì kích động không tin mà nói Ông nói bậy bạ gì đó hả? Người đàn ông cười lớn rồi nói Tôi không nói bậy Tôi cho biết Người vợ của ông bề ngoài ngoan hiền, trung thủy Thật ra là người đàn bà xấu xa thâm hiểm cỡ nào Bà ta vì muốn tôi giúp bà ta Mà đã đến với tôi Bà ta nói rằng chán ngấy một ông giả như ông Rồi nói là tôi giúp bà ta có được sa tài ở Mai Gia Trang Thì bà ta sẽ đi theo tôi Tôi đã giúp bà ta dụ cậu hai phước vào con đường đỏ đen Để rồi thiếu nợ Sau đó tôi xúi cậu hai buôn bán hàng cấm Mục đích để giá hoại cho cậu ba thiện Nhưng không ngờ đến phút cuối Không biết vì nguyên nhau gì Mà bà ta kêu tôi cho người làm chứng để chứng minh cậu ba thiện Không liên can để được thả ra Và mọi tội lỗi để cho cậu hai gánh Sau khi xong hết Thì bà ta lại muốn đá tôi ra khỏi. Mà đâu có dễ thế chứ. Ông hãy xem đi. Người đàn bà bên cạnh ông là người như thế nào. Có đáng sợ không hả? Ông tính nhìn bà Thủy Cúc nói. Có phải như ông ta nói không hả? Bà Thủy Cúc quỳ xuống khóc rồi nói. Em xin lỗi ông. Ông tính kích động quát Tại sao? Tại sao hả? Tôi có đối xử không tốt với em không hả? Mà em lại làm ra những chuyện như vậy. Em xin lỗi ông. Má bà. Kim Chi cùng Thanh Bình kinh ngạc, không ngờ má ba lại là người như vậy. Bà Hoài kế bên cũng sửng sốt không kém. Thủy Cúc, má không ngờ con lại là người như vậy. Đức Thiện thì đứng kế bên con sen, quàng tay giữ chặt người anh lại. Bất ngờ người đàn ông rút dao ra nói. Thủy Cúc tôi không có được em, thì đừng hỏng ông ta có được em. Sau đó tên đàn ông cầm dao đâm thẳng vào người ông tính. Ba, coi chừng, ba ơi, tính con... Kim Chi cùng Thanh Bình và bà Hoài đồng thanh la lớn. Á! Tiếng bà Thủy Cúc la lớn con sao trên tay người đàn ông đâm thẳng vào ngực của bà Thủy Cúc. Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhất là ông Tính. Thủy Cúc em sao rồi? Mau mau kêu người gọi thầy thuốc đến. Ông Tính kích động la lớn Đức Thiện cũng buông tay con Sen ra đi đến. Cậu! Con Sen kêu Đức Thiện lúc này người đàn ông nhìn Thủy Cúc như vậy Thì nét mặt hiện lên vẻ đau khổ Cũng đưa con dao lên cổ, xẹt Khứa cổ mình máu phun ra tung té Rồi ngã xuống luôn Kim Chi cùng thanh mình đều kinh hoàng Sau đó nhanh chóng đi đến chỗ ông Tính đang đỡ bà Thủy Cúc Ông ơi, em xin lỗi Ông Tính ngại ngào nói Tại sao hả? Tại sao em phải làm vậy? Bà Hoài bên cạnh cũng xúc động mà nói Tại sao con phải làm như vậy? Không lẽ con cũng như Kim Ly vì cái gia tài này sao? Thủy Cúc đau đớn, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Con xin lỗi má. Đức Phúc vừa chạy vào đến nhà lớn, thì thấy cảnh bà Thủy Cúc đang nằm trên tay ông Tính, người đầy máu liền la lớn. Má ơi! Đức Phúc khóc đi đến bên cạnh bà Thủy Cúc khóc nói. Má ơi! Má! Bà Thủy Cúc yếu ớt nói. Má xin lỗi con, con hãy sống tốt. chăm sóc cho ba con nha Tại sao má lại làm vậy hả Con không cần mà Bà Thủy Cúc nhìn ông tính xong Rồi nhìn Đức Phúc Sau đó nhắm mắt xuôi tay Má ơi Thủy Cúc Má ba Không khí đau buồn trầm lặng Bởi cái chết của bà Thủy Cúc Đức Phúc ôm lên má mình mà khóc Lúc này bà Hoài mới nhớ cầm tú liền hỏi Từ Phúc Con ở đây còn cầm tú đâu Đức Phúc vì quá đau lòng chuyện bà Thủy Cúc mà khản giọng nói Chị bà ở bên trong phòng con sen Lúc này con sen đang đứng bên cạnh nghe vậy Liền lo sợ mà chạy nhanh về phòng mình Cẩm tú đang cầm dao cứa vào tay mình Máu từ tay cô nhỏ xuống dưới chậu cây trên bàn Sau đó cô đưa tay bưng chậu cây lên Chuẩn bị đập bỏ Mỡ máu buông xuống cho tôi Con sen để tung cửa đi vào Ánh mắt đáng sợ nhìn Cẩm Tú mà nói lớn. Cẩm Tú nhìn con xe nói. Tại sao tôi lại buông? Cô độc ác như vậy, dám nuôi ngải để bỏ cho anh Thiện làm anh Thiện không nhớ đến tôi. Mà chỉ biết cô còn muốn cưới cô. Nhưng tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tôi đã nhỏ máu mình vào đây rồi. Chỉ cần tôi đập bể nó, thì ngải của anh Thiện sẽ được giải. Cẩm Tú nói xong, thì đưa chậu cây lên trên để đập. Thì con sen chạy nhanh đến, giựt lại. hai bên giảng co choàng tiếng chậu cây rơi xuống nền bể tan tảnh ra cùng lúc cẩm tú cũng bị con sen xô ngã đập đầu vào tường máu trên đầu của cẩm tú tuôn ra xối xả tôi sẽ giết chết cô bao nhiêu công sức của tôi bỏ ra tôi sắp có được cậu rồi chỉ một chút nữa thôi không ngờ lại bị cô phá hết con sen trưởng mắt cầm con dao tiến đến gần cẩm tú Còn Cẩm Tú thì sao bị thương ở đầu mà yếu ớt chỉ có thể nằm yên đó. Ngụm máu đen từ miệng con sen phôn ra từng ngụm từng ngụm. Con sen đau đớn mà ngã xuống nền. Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng. Cuối cùng con sen trợn trỏng mắt, há miệng mà chết. Cẩm Tú Đức Thiện đi vào nhìn thấy Cẩm Tú nằm trên vũng máu. liền sợ hãi chạy đến ôm lấy cô. Cẩm Tú em tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn anh đi, anh đến rồi đây. Đức Thiện khóc kích động mà nói lớn. Cẩm Tú nghe giọng nói quen thuộc. Từ từ mở mắt ra nhìn thấy anh lề mỉm cười. Đưa tay lên sở mặt anh. Cuối cùng anh đã nhận ra em rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em vì anh đã quên đi em. Cẩm Tú thều thảo nói. Em biết. Em đã biết hết rồi. Anh không hề có lỗi. Em thương anh nhiều lắm. Cẩm Tú cố gắng hơi sức để nói xong thì cũng lịp đi trong vòng tay của Đức Thiện. Đức Thiện ôm cô vào lòng, gào khóc lớn. Cẩm Tú Trong bệnh viện, Đức Thiện đang ngồi bên cạnh nắm lên tay Cẩm Tú với vẻ mặt lo lắng đau buồn. Bên cạnh thì có bà Hoài và Kim Chi. Cẩm Tú cảm thấy dường như mình trải qua một cơn ác mộng giải khủng khiếp. Từ từ mở mắt ra, Đức Thiện cảm nhận tay Cẩm Tú cử động trong tay mình. Liền nhìn lên cô, thấy cô đã tỉnh thì vui mừng nói. Cẩm Tú, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em biết không, anh đã rất sợ Bà Hoài cùng Kim Chi cũng đi đến gần giường Bà Hoài cũng cười nói Cháu dâu ngoan Cuối cùng con cũng tỉnh rồi Mọi người đã rất lo cho con đấy Chị ba Cẩm tú còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn Nghe tiếng của mọi người Qua hồi cô dần tỉnh táo hơn Thì nhìn thấy Đức Thiện đang nhìn mình Gương mặt của anh có phần phờ phạc mệt mỏi Cô đau lòng nói khẽ Nhìn anh ốm đi rồi Anh không sao. Sau đó nhìn đến bà Hoài và Kim Chi nói. con không sao, mọi người đừng lo. Bà Hoài cười, biết Cẩm Tú và Đức Thiện có nhiều chuyện nói với nhau. Nên bà Hoài nói. Vậy thôi con coi nghỉ đi. Bà với Kim Chi đi ra ngoài mua chút đồ. Bà Hoài nhìn Kim Chi biết ý bà nội. Nên Kim Chi cười rồi nhìn Cẩm Tú nói. Vậy thôi chị ba nghỉ nha. sau đó kim chi cùng bà hoài đi ra khỏi phòng bệnh lúc này cẩm tú mới từ từ ngồi dậy đầu bị thương được băng trắng xóa đức thiện thấy vậy vội vã lại đỡ cô ngồi dậy nói sao em không nằm nghỉ đi ngồi dậy làm gì em không sao em muốn ngồi lên cho thoải mái chút cẩm tú ngồi dậy rồi thì mới nhìn kỹ mặt đức thiện rồi đưa tay sờ lên mặt anh đôi mắt có phần hốc hác vì mệt mỏi và những sợi râu lún phún trên mặt Bất giác mắt cô rưng rưng dòng nước mắt Đức Thiện cũng nhìn cô Rồi đưa tay mình nắm lấy tay cô nói Anh xin lỗi Vì anh mà em phải khổ Cẩm tú lắc đầu nghẹn ngào nói Đâu phải lỗi do anh đâu Nhìn cô khóc mà anh thấy lòng mình như thắt lại Không cầm được mà mắt cũng đã đỏ Rồi ôm cô vào lòng mình Lúc này cẩm tú mới xúc động vỡ hòa Mà khóc nức nở nói Em nhớ anh Nhớ anh lắm, anh có biết không? Anh biết anh cũng rất nhớ em Em biết không? Anh không biết tại sao bản thân lại quên đi em Trong khoảng thời gian đó Đầu óc của anh như bị trống rỗng Nhưng mà có thứ gì cứ thôi thúc anh Mà anh cố để nhớ Nhưng không thể nhớ ra Đầu anh thì đau buốt Đến hôm qua khi má ba chết Thì đầu anh liền đau nhức kinh khủng Qua hồi thì anh mới nhớ ra em Và nhớ ra hết mọi chuyện Rồi anh chạy đi tìm em Đến khi nhìn em nằm trên vũng máu mà anh sợ hãi. Thật sự rất sợ em có biết không? Cẩm tú cảm nhận được sự lo lắng của anh. Mà rời khỏi cái ôm của anh rồi nhìn sâu vào mắt anh nói. Em biết, giờ em không sao nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Em nói đúng, tất cả đã qua hết rồi. Bây giờ anh đã bên cạnh. Em sẽ chăm sóc cho em và con. Anh biết chuyện em có thai rồi hả? Bà nội lúc nãy có nói với anh. Thật sự lúc đó anh rất tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu em và con có chuyện gì thật sự anh không biết mình sẽ ra sao. Hãy hứa với anh đừng bao giờ đem bản thân ra mạo hiểm nữa nghe em. Cẩm Tú gật đầu nét vào lòng anh. Em hứa, lúc đó em chỉ nghĩ là phải cố gắng giúp anh giải được ngải thôi. Đức Thiện đưa tay nắm lấy tay cô nói. Cẩm Tú anh thương em, rất là thương em. Cẩm Tú cảm động mà nói. Em biết, em cũng thương anh. thời gian nhưng ngưng động lại vì khoảnh khắc của hai người hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế hai con người, hai trái tim nhưng lại đồng điệu người có tình rồi cũng sẽ được về bên nhau còn người không có tình thì đừng quá cưỡng cầu tham vọng những thứ không thuộc về mình chỉ làm bản thân tổn thương hại người rồi hại mình cẩm tú, sau đó khỏe và được về nhà sau khi đã lo tăng sự cho bà Thủy Cúc và của con sen xong Thì Đức Phúc cũng xin ông Tính cho mình đi xa nhà một thời gian. Một phần để nuôi ngoai đi chuyện bà Thủy Cúc. Một phần cũng vì muốn tìm kiếm cảm hứng cho việc viết văn của mình. Còn bà Kim Ly thì thần chí cứ điên loạn nên được nhốt ở trong phòng. Lâu lâu Kim Chi sẽ đưa bà đi ra ngoài chơi. Lúc đó bà rất vui cứ như con nít mà chạy khắp nơi cười nói. Còn ông Tính trải qua nhiều chuyện tâm tính cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Sức khỏe cũng có phần yếu đi. Ông giao toàn bộ mai phủ lại cho đức thiện. Còn bản thân thì an hưởng tuổi già bên con cháu. Bây giờ ông cũng không còn đặt nặng chuyện con cháu nối dõi nữa. Qua bao nhiêu chuyện ông cũng đã ngộ ra một điều. Đâu phải có cháu trai mới được. Miễn sao con cái hạnh phúc ngoan giỏi thì đã là cái phúc rồi. Đều do theo cái suy nghĩ cổ hủ của tổ tiên nhiều đời mà áp đặt lên chuyện con cái đã làm cho Mai Gia Trang gặp nhiều sóng gió như vậy. Còn bà Hoài thì cũng đã yên tâm mà ở từ đường tụng kinh niệm Phật, cầu phúc cho con cháu. Nhìn thấy cẩm tú và Đức Thiện hạnh phúc, bà cũng đã mãn nguyện. Còn Thanh Bình thì ông tính với bà Hoài có nói chuyện Đức Phước như vậy rồi. Nếu cô muốn về nhà mẹ thì cứ về. Chị ông không ép phải ở đây thủ tiết vì chồng. Nhưng mà Thanh Bình nói dù trước đây Đức Phước có đối xử tệ bạc với mình thế nào, thì dù gì cũng là cái tình cái nghĩa vợ chồng. Nên cô xin được ở lại chăm sóc cho bà Kim Ly. giờ đợi Đức Phúc được ra tù. Được Đức Thiện giúp nên Thanh Bình mới xin và được để thăm Đức Phước. Nhìn anh ốm đi, cô rất là đau lòng. Cô nói cô sẽ đợi anh ra. Còn Đức Phước thì hối hận ăn năn những việc mình đã làm. Nhất là đối với người vợ Tào Khang. Anh hứa sẽ cảo tại tốt. sửa đổi tính tình để sớm trở về bên cô. Sau biến cố xảy ra đã hơn 7 tháng. Bây giờ bụng cẩm tú đã to rồi Hôm nay Kim Chi nói là dẫn bạn mình về chơi Nên Đức Thiện không có đi làm Cô đang dưới bếp kêu chị dần làm đồ xong rồi đi lên nhà lớn Vừa đi gần tới thì Đức Thiện đã đi nhanh đến đỡ cô nói Có gì em dặn thằng đực nó kêu người làm Hơi đầu em đi cho mệt Thêm giờ bụng em lại to Đi đứng bất tiện có gì lại nguy Cẩm tú cười nhìn anh lo lắng thái quá mà nói Có gì đâu, em đi lại nhiều nữa cũng dễ sinh mà anh Em đó, cái gì cũng nói được hết Thôi, để anh dìu em lại ghế ngồi Đức Thiện dìu cẩm tú lại ngồi Xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh Lúc này cẩm tú mới hỏi Kim Chi đâu rồi anh? Em mới đi ra ngoài cổng để đón bạn rồi Em thấy chắc em ấy nôn nao lắm Nên mới đi tận ngoài cổng để đón Mà em tò mò quá không biết bạn em ấy là người như thế nào Đức Thiện cười nhìn cô nói Em tò mò làm gì Tí nữa gặp em sẽ biết thôi Lúc này từ ngoài sân Hai bóng người một nam một nữ Đang đi vào nhà lớn Kim Chi gương mặt vui vẻ Chàng tay người con trai ở bên cạnh Cả hai người đi vào gần đến thì cầm tú sửng sốt Khi nhìn thấy mặt người con trai đi bên cạnh Kim Chi Anh ba, chị ba Đây là anh Nam Linh bạn của em Người con trai nhìn Đức Thiện rồi gật đầu Sau đó nhìn đến Cẩm Tú thì cũng kinh ngạc mà đứng hình. Thấy thái độ của Nam Linh nhìn Cẩm Tú hơi kỳ. Nên kim chi vỗ vai anh nói. Anh sao vậy? Đây là chị dâu em. Lúc này Cẩm Tú mới dưng dưng xúc động nhìn Nam Linh cười rồi nói. Nam Linh, em về từ lúc nào vậy hả? Nam Linh nhìn Cẩm Tú cũng xúc động mà khóc. Đi đến ôm lấy Cẩm Tú nói. Chị hai, em nhớ chị lắm. Em mới về thôi. Rồi em mới biết được chị đã đi lấy chồng. Em còn định đi tìm chị nhưng không ngờ gặp chị ở đây Hai chị em xúc động ôm nhau Mà không biết cả Kim Chi cùng Đức Thiện đều đang ngơ ngác khó hiểu Quả lúc cầm tú mới rời cái ôm của Nam Linh Nhìn Đức Thiện nói Đây là Nam Linh, em trai của em Đức Thiện lúc này mới hiểu chuyện gì và có hơi bất ngờ Sau đó đưa tay bắt lấy tay Nam Linh nói Chào em vợ Nam Linh cũng cười nói Em cũng chào anh rể Kim Chi lúc này cũng hiểu hết mọi chuyện liền cười nói. Chị ba, em thật không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Em không thể ngờ anh Nam Linh lại là em của chị. Chị cũng vậy, trước nghe em kể mà chị không hỏi kỹ hơn. Mà công nhận duyên phận con người cũng thật kỳ diệu. Sau đó cả bốn người nhìn nhau cười, rồi kêu người dọn cơm lên cùng nhau ăn. Một không khí vui vẻ ấm áp hẳn lên trong suốt mấy tháng qua. Nam Linh ở chơi vài ngày thì nói để về chuẩn bị chuyện hỏi cưới kim chi. Cẩm Tú cũng vui mừng cho cả hai người. Một người là em trai mà cô hết mực yêu thương. Còn một người là cô em chồng ngoan hiền dễ thương. Cô thấy vui cho hạnh phúc của hai đứa em. Sẵn dịp Nam Linh về, Đức Thiện cũng muốn đưa Cẩm Tú về thăm nhà luôn. Vì từ khi cô về đây đến giờ đã lâu rồi chưa có dịp về thăm nhà. Về đến nhà nhìn thấy ba mình, Cẩm Tú rất vui và xúc động. Ba ơi, con gái về thăm ba đây. Ông Long đang ngồi trên ghế uống trà, nghe tiếng cẩm tú ông liền ngước lên. Khi nhìn thấy cẩm tú ông cũng không kiềm được niềm vui mừng mà xúc động nói với giọng có chút run. Cẩm tú, con gái của ba. Cẩm tú xà vào lòng ba mình rồi khóc. Ông Long ôm lấy cẩm tú mà nước mắt cũng đã rừng rừng. Qua hồi cả hai người mới bình tĩnh lại. Cẩm Tú lúc này mới rời khỏi đi đến nắm tay Đức Thiện lại chỗ ông Long nói Ba, đây là chồng con anh ấy tên là Đức Thiện Đức Thiện nhìn ông Long cười rồi gật đầu lễ phép nói Con rể bất hiếu đến giờ mới dẫn vợ con về thăm ba được Nghe Đức Thiện nói thêm nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của con gái nhất là cái bụng tròn nhô lên của Cẩm Tú mà ông Long cảm thấy hài lòng với người con rể này liền cười nói Không sao hết Nhìn hai đứa hạnh phúc là ba vui rồi. Sau đó qua hồi hỏi thăm nói chuyện với Đức Thiện thì ông cũng hiểu thêm ít nhiều về người con rể này. Ông cũng yên lòng về con gái có được tấm chồng tốt nhất là biết chuyện của Nam Linh và Kim Chi. Bà Hà biết được cũng vui cho con trai và Cẩm Tú. Ở chơi lại nhà được vài bữa thì đến ngày Cẩm Tú và Đức Thiện chuẩn bị trở về Mai Gia Trang thì bất ngờ Ngọc Bích đến tìm cô. Cả hai gặp nhau đều vui mừng mà ông chầm lấy nhau. Qua hồi thì cẩm tú dẫn Ngọc Bích vào nhà nói chuyện Thì cẩm tú biết được Ngọc Bích cũng mới về được mấy hôm Nên hôm nay định đến nhà cô Hỏi thăm chuyện cô Nhưng may mắn là gặp được cô Ngọc Bích nhìn gương mặt vui và hạnh phúc thì mừng cho cô Nhất là nhìn thấy cái bụng to tròn của cô nên hỏi Bao lâu nữa nảy xanh Tao ở bên đó mà nhớ mày lắm đấy Cứ lo không biết mày sống ở nhà chồng thế nào Mà giờ gặp mày nhìn như vậy là tao đã yên tâm mừng cho mày rồi đấy. Cẩm tú nhìn bạn cười nói. Cũng gần đến ngày sinh rồi. Tao cũng may mắn khi gặp được chồng tao. Cũng trải qua nhiều sóng gió. Mới có được ngày hôm nay đó mày. Ừ, thôi chuyện gì qua rồi thì cho qua đi. Giờ mẹ hạnh phúc là tao vui rồi. Vậy còn mày, đã tìm được anh nào chịu nổi cái tính của mày chưa? Ngọc Bích lường cẩm tú nói. Mày làm như tính tình tao dữ lắm không bằng ấy. Ừ thì không giữ Mà tóm lại là có chưa hả? Ngọc Bích chần chừ rồi nói Ừ thì cũng có Anh ấy là một nhà văn Vô tình biết nhau đang trong quá trình tìm hiểu Nghe vậy cẩm tú cũng vui mừng cho bạn mình Lúc này Ngọc Bích mới nói tiếp Mà chồng mày đâu? Nói chuyện nãy giờ tao tò mò về chồng mày quá nè Anh đi công chuyện rồi chút về à? À để tao kể cho mày nghe chuyện này Tao không ngờ là Chồng tao biết tao từ lâu rồi ấy. Là sao? Mày nói rõ cho tao nghe đi Thì là Em sửa soạn đồ xong chưa? Đức Thiện đi vào nhà Cắt ngang lời Cẩm Tú đang định nói Lúc này anh mới nhìn thấy có người lạ Nên nhìn Cẩm Tú hỏi Ai đây em? Cẩm Tú nhìn anh cười nói Dạ đây là con bạn thân của em Nó đi học xa Cùng lúc em cũng gà về Mai gia Trang Nên tới giờ hai đứa Mới gặp lại nhau Sau đó Cẩm Tú nhìn Ngọc Bích nói Giới thiệu với mày đây là chồng tao, anh ấy tên là Đức Thiện Ngọc Bích quay lại nhìn Đức Thiện thì sửng sốt tròn mắt nói Là anh Thiệt, ông trời đúng là khéo xe duyên mà Cẩm Tú hơi khó hiểu nhìn Ngọc Bích hỏi Bộ mày quen chồng tao hả? Đâu phải mình tao quen, mà mày cũng quen mà Càng khó hiểu hơn Cẩm Tú nói Là sao mày nói gì tao không hiểu gì hết vậy hả? Ngọc Bích nhìn Đức Thiện rồi nhìn qua Cẩm Tú nói Thì lúc trước tao với mày Luôn đi tìm người bồng mày Lúc mày xỉu ở đại hội của trường đấy Ừ thì sao có liên quan gì hả Không chỉ là có liên quan Mà liên quan mật thiết nữa kìa Vì người bồng mày lúc đó chính là anh ta Chồng mày đấy Ngọc Bích đưa tay chỉ về Đức Thiện Cẩm Tú nhìn anh hoang mang Còn Đức Thiện nhìn Ngọc Bích cười nói Không ngờ trí nhớ của cô tốt vậy Chuyện đã lâu vậy rồi mà cô còn nhớ đến tôi. Cầm tú lúc này dần sâu trữ lại những điều mình vừa nghe mà kinh ngạc nhìn anh nói. Giờ anh phải nói rõ mọi chuyện cho em nghe được rồi đấy. Anh giấu em hơi lâu rồi nghe. Đức Thiện đi đến ôm cô rồi kề tay vào cô. Nói khẽ. Bí mật. Từ khi còn nhỏ tôi đã nhận thức được bản thân mình thiếu đi tình thương của mẹ. Còn ba thì cũng rất ít quan tâm đến tôi Vì trong nhà không phải chỉ có mình tôi là con trai Nhưng bù lại tôi lại có được tình yêu thương Và sự chăm sóc của bà nội và vũ thi Đối với tôi, hai người không chỉ là mẹ Mà còn là ba Cả hai chăm sóc cho tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ Bà nội luôn dạy tôi điều hay lẽ phải để làm người Nhưng bà cũng luôn nói với tôi là Phải cố gắng ngoan và học giỏi Để quản lý công việc phụ cho ba Nên từ khi đi học, tôi luôn cố gắng để học giỏi, không phụ lòng của bà nội. Trong suốt tuổi thơ của tôi, không giống như bạn bè đồng trang lứa, mà được vui chơi thỏa thích. Vì ngoài việc học, thì tôi cũng chỉ có học mà thôi, nên tôi không có bạn bè. Dần trưởng thành tôi cũng nhận biết được rằng ở trong mai phủ này, luôn có sự đấu tranh lẫn nhau. Bên ngoài vui vẻ vậy thôi, chỉ bên trong thì lại không phải vậy. Nhất là tôi càng lớn, thì ngày càng nghi ngờ cái chết của má mình không phải là tự tử, như bà nội và mọi người trong mai phủ nói. Nên khi lớn lên, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn những người trong mai phủ để mà điều tra xem cái chết của má mình. Nhưng lại không có được gì ngoài thấy nghi ngờ má lớn và bà hai. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi tôi có dịp lên trên thành phố để làm tình nguyện. Vào dịp đó ở trường, Kêu tôi chụp ảnh cảnh quan xung quanh trường Để làm báo tường Vô tình trong ống kính của tôi Lọt vào một hình bóng nhỏ nhắn Cùng gương mặt ngây thơ Đang chống cảm mộng mơ Ngồi dưới bóng cây Cùng tà áo dài trắng tinh khôi đang bay trong gió Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy Đã làm tôi ngây người vài giây Nhưng nhanh chóng tôi đã định thần lại Mà chụp được ảnh em Từ hôm ấy Tôi luôn tìm cách ngắm nhìn em từ xa Từ việc em đi cùng với bạn Vui đùa tung tăng với bạn mình, nhất là trên gương mặt em luôn là nụ cười rạng rỡ Tôi không biết tại sao, tôi nhìn em lại tim tôi lại đập nhanh, cảm giác trong lòng cứ sao xuyến kỳ lạ. Lúc đó tôi đã nghĩ, có phải tôi đã thích em rồi không? Trong suốt gần một tháng làm tình nguyện tôi luôn dõi theo em. Có những lúc tôi rất muốn đến trước mắt em, để làm quen nói chuyện với em. Nhưng mà tôi lại không có được sự can đảm. Và rồi khóa tình nguyện cũng kết thúc, tôi phải trở lại quê nhà. Lúc đến trong tôi không có sự vướng bận gì hết, nhưng lúc về lòng tôi lại nảy sinh cảm giác không nỡ. Tôi không nỡ xa em, không nỡ khi không được nhìn thấy em, nhất là khi tôi chưa tỏ lòng mình với em. Tôi đành đem theo sự nhung nhớ tương tư đó mà trở về. Theo tôi đó là tấm ảnh của em mà tôi vô tình chụp được. hàng đêm tôi nhớ em, nhớ hình sáng em, nụ cười của em. Thì tôi lại lấy tấm ảnh của em mà nhìn ngắm. Tình yêu của tôi dành cho em cơm thầm lặng lẽ như thế. Cho đến một dịp, tôi lại được đến trường em học tham gia đại hội. Và rất may hôm ấy tôi đã gặp em, sau bao nhiêu ngày nhung nhớ em. Em đang đứng trước mặt tôi, cách tôi rất gần thôi. Tôi muốn chạy đến để nói hết lòng mình cho em biết. Dù cho em có không chấp nhận, thì tôi cũng vui vẻ mà đón nhận. Vì dù gì tôi cũng đã nói ra được lòng mình cho em hiểu Nhưng mà sự can đảm trong tôi lại không có Nên tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn em mà thôi Nhưng bất ngờ không biết tại sao em lại ngất xỉu Tôi đã gạt bỏ hết tất cả mà chạy đến bồng em lên Lúc bồng em trên tay Mà cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn Có chút vui mừng Về em đang trong vòng tay tôi Nhưng mà tôi lại lo sợ nhiều hơn Lo cho em sợ em có chuyện gì Tôi đưa em đến phòng y tế ở trường. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe người ta nói em không sao. Tôi định là chờ em tỉnh lại sẽ cố gắng lấy hết sự can đảm để bày tỏ lòng mình. Nhưng mà dường như ý ông trời không cho tôi được như ý. Khi mà chuyến xe tôi lại đi phải quay về sớm hơn dự định. Thế là tôi luyến tiếc tạm biệt em. Về lại nhà tôi bắt đầu vào công việc của gia đình. Tôi không còn cơ hội để gặp em nữa. Tôi chỉ đành ôm theo mối tương tư vào sâu thẳm trong tim mình. Nhớ em, tôi lại cầm ảnh của em ngắm. Cứ như vậy mà thời gian dần trôi nhanh. Đã qua mấy năm, bà nội bắt đầu hối thúc chuyện tôi cưới vợ. Nhưng tôi đều từ chối tất cả. Vì tôi không quên được em. Cho đến một ngày đi làm về, tôi lại nghe bà kêu tôi. Trong lòng tôi đã có sự cảm chẳng lành. Đúng như tôi đoán, bà bắt tôi cưới vợ. Lần này bà kiên quyết hơn Với tôi thì bà nội có ơn lớn Còn hơn cả ba mẹ Nên dù không muốn cưới Nhưng mà không đành để bà nội tuổi đã cao Phải buồn lo nghĩ Nên tôi đã gạt bỏ lòng mình Mà đồng ý Tôi trở lại phòng mình Lại lấy hình em ra xem Tôi dặn lòng mình có lẽ là lần cuối Tôi nhìn em nhớ em Tôi sẽ đem theo những hình ảnh đẹp Những tình cảm trong tim tôi dành cho em mà chôn cất tận lòng mình, vì tôi phải lấy vợ. Và tôi cũng muốn cho người tôi cưới có sự công bằng hơn, mà tôi đành phải cố quên em, dù lòng tôi không hề muốn. Bà cho người chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón dâu về, còn tôi thì vẫn bình thường đi làm rồi về. Cho đến ngày đi đón dâu, tôi đã viện lý do bận việc mà không đi. Tôi biết người làm vợ tôi sẽ buồn và tủi thân, nhưng mà biết sao được, vì lòng tôi cũng đang đau. Dù cố tỏ ra bình thường mạnh mẽ đến đâu, thì tôi vẫn thua con tim mình, nên tôi đành có lỗi với người mang tiếng là vợ mình. Và rồi sự trốn tránh của tôi không được lâu, thì tôi cũng phải trở lại thực tại mà đối mặt với người vợ của mình. Đi làm về với tâm trạng lẫn lộn, nhất là khi đứng trước cánh cửa phòng. Bây giờ bên trong không phải là phòng không như thường ngày, mà đã có người vợ của tôi ở bên trong. Trần trừ biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng đẩy cánh cửa để bước vào. Trước mắt tôi là một cô gái đang nằm ngủ. Tôi cố đặt những bước chân nặng nề đi đến bên giường. Thì tôi lại sửng sốt hơn khi nhìn vào gương mặt đó là em. Người mà tôi đã dành cả tình cảm của mình cho em mà không dám nói. Chỉ có thể lặng lẽ đơn phương một mình. Tôi cứ tưởng giữa tôi và em mãi là đường thẳng song song không có điểm dừng. Thì lúc này em lại đang ở rất gần tôi. Gần đến nỗi tôi phải run sợ Sợ vì làm sao để che giấu lòng mình đi Vì với em tôi là người xa lạ Đứng ngẩn ngơ mất hồn vì em Cuối cùng tôi bừng tỉnh vì tiếng la của em Tôi phải cố bình tĩnh Để em không phải sợ Vì tôi không bình tĩnh thì rất có thể tôi sẽ đi đến Mà ôm em vào lòng Để thỏa lòng ngày nhớ đêm mong của tôi Có lẽ ông trời đã thương tôi Nên mới đem em đến bên tôi Để em làm vợ của tôi Tôi cố tỏ ra bình thường Biết em chưa ăn gì lại đi xa Nên tôi đã xuống bếp nấu cháo Đem lên cho em Dù chỉ mấy người mà em đã khen cháo ngon Lúc đó tôi đã rất vui Vì cháo tôi nấu cho em Được em khen Tôi lặng lẽ nhìn em ăn Nhiều lúc bất giác cười Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường Để không cho em thấy Giờ em lại nghĩ tôi không bình thường Rồi tôi với em nói chuyện, tôi kể em nghe những người ở bên trong mai phủ và dặn dò em phải đề phòng những ai. Sau đó tôi kêu em đi ngủ. Nhưng em lại sợ tôi hiểu nhầm nên hứa không làm gì em. Rồi để gối ngăn giữa cho em yên tâm mà ngủ. Em nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Tôi sợ chắc em không quen có người bên cạnh nên tôi nói để trải xuống nền ngủ thì em lại nói không sao, chỉ sao lại chỗ. Qua hồi thì em ngủ say, lúc này tôi mới có thể thoải mái nhìn em, đưa tay sờ lên gương mặt em, gương mặt mà tôi nhớ rất nhiều. Và em đã trở thành vợ tôi, niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Để em thích ứng cuộc sống mới, với thích ứng với tôi, nên tôi đành trôn xấu tình cảm của mình đối với em, mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em hàng đêm khi mà em ngủ say. Trải qua nhiều chuyện ở mai phủ. Thì tôi nhận thấy em đã dần Cũng có tình cảm với tôi Nhất là khi tôi đưa em đến chợ Nhìn em ăn ngon Rồi nhìn em vui đùa Thật sự tôi rất vui Chỉ nhìn rồi tự mỉm cười Đến khi em mệt Tôi đòi cọng em nhưng em lại từ chối Tôi biết về em ngại Nhưng nhìn em mệt tôi thật sự không đành lòng Nên tôi kiên quyết bắt em lên lưng Để tôi cõng Cuối cùng em cũng đã đồng ý Lúc mà em trên lưng tôi Đưa tay ôm cổ tôi Thì tim trong lòng ngực tôi đập nhanh hơn Bởi vì tôi run sẽ lẫn cảm giác hồi hộp Vì lần đầu tiên tôi gần em như vậy Tôi cảm nhận tim em cũng đang đập trên lưng mình Cọng em đi Tôi không hề nhận thấy có bất cứ mệt mỏi Hay nặng nề gì Chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc trong lòng mà thôi Tôi về em Cứ thế cho đến một hôm đi làm về Nhìn em ngồi lo lắng lúc đó tôi đã hỏi thì mới biết được em áp lực về chuyện ba tôi kêu sớm sanh con. Tôi nhìn em không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, mà tôi lại muốn hôn em. Cảm giác khi môi tôi vừa chạm vào môi em, nó thật mềm và ngọt ngào. Tôi cứ như bị hấp dẫn mà không rời được. Lý trí của tôi cứ bảo là dừng lại, nhưng mà sự mê hoặc của em đã làm cho lý trí của tôi thua. Tôi cứ nghĩ em sẽ đẩy tôi ra. Nhưng lại không em cũng đã chấp nhận đáp lại tôi Nhận được sự hòa hợp của em Tôi đã không kiềm được dục vọng đàn ông Mà tôi cố gắng che đậy Để không phải làm em sợ Khi mà những đêm tôi nằm cạnh em Và rồi tôi bồng em lại giường Tôi cứ hôn em cho đến lúc em chính thức thuộc về tôi Nhìn em đau đớn nhíu mày Tôi thương em Tôi không biết nói những lời hoa mỹ ngọt ngào Ngoài lời nói nhẹ nhàng an ủi Nhưng mà em đã mỉm cười với tôi Lúc đó cảm xúc trong lòng tôi vỡ hỏa, vì tôi biết em thật sự, thật sự đã là vợ tôi rồi. Tôi hạnh phúc như phát điên lên, rất muốn la to để thỏa nỗi lòng vui sướng của mình. Nhưng tôi kiềm lại vì không để em sợ. Tôi với em cứ thế cả hai, dường như đã hòa làm một với nhau. Tôi với em cùng nhau trải qua nhiều chuyện sóng gió trong mai gia trang. Cứ tưởng tôi với em có thể hạnh phúc, thì bất ngờ tôi lại bị bắt. Khoảng thời gian tôi bị bắt, tôi đã rất nhớ em. Tôi biết em sẽ lo lắng. Tôi rất muốn nhìn thấy em, nhưng mà lại không được. Vì người ta không cho người nhà vào thăm. Mỗi giây, mỗi phút bên trong chỗ giam, tôi nhớ em đến quặn lòng. Nhưng tôi tin mình bị oan, nhất định sẽ được sớm trở về. Cuối cùng đến ngày tôi được về, thì tôi không biết tại sao đầu óc tôi trống rỗng. Tôi dường như quên đi một thứ rất quan trọng. Cố nhớ... Nhưng càng cố thì đầu tôi lại đau buốt Tôi nhìn thấy Sen không biết tại sao tôi lại bị mê hoặc và tôi muốn cưới cô ta. Tôi nghe bà nội và người nhà nói đến vợ tôi nhưng mà khi nhìn đến thì tôi lại không có bất cứ một cảm giác gì là quen thuộc cả. Không biết tại sao mỗi khi nhìn đến nhất là đôi mắt ngấn lệ đó tim tôi lại đau, lòng tôi lại khó chịu. Tôi nghe theo Sen xin bà cho cưới cô ta. Cho đến ngày làm lễ Thì xảy ra chuyện Mọi thứ hỗn độn bất ngờ Tôi bừng tỉnh Tôi nhớ đến em Tôi chạy tìm em Thì trước mắt tôi Em đang nằm trên vũng máu Tôi thật sự rất sợ Tôi đến ôm em vào lòng Em từ từ mở mắt nhìn tôi Em cười Em cố gắng nói với tôi câu Rồi em lịm đi trên tay tôi Lúc đó tôi gần như phát điên Tôi gào khóc gọi em Nhưng đáp lại là sự im lặng Rồi bà nội và Kim Chi đã đến Rồi cùng đưa em đến bệnh viện, rất may là em đã không sao. Và tôi biết được em đã mang thai đứa con của tôi trong thời gian ngồi cạnh chờ em tỉnh. Đó là thời khắc đáng sợ nhất với tôi. Đến khi em tỉnh lại thì thật sự tôi mới thấy rằng là mình vẫn còn lý do để sống. Hiện giờ tôi và em đang chuẩn bị để đón chào thành viên mới. Đó là đứa con của tôi và em, là sự kết tinh từ tất cả tình yêu thương của tôi và em. ở mai gia trang bây giờ có vẻ vắng vẻ hơn trước kia nhưng mà lại bình yên và hạnh phúc hơn bà nội thì vẫn cửa từ đường mà niệm phật để cầu phúc cho đứa cháu chắt trong bụng cẩm tú còn ba tôi thì đã giải đi nhiều sau khi trải qua nhiều chuyện nhưng bà cũng đã thoáng hơn không còn định kiến về cháu trai nối dõi nữa giờ ba ăn hưởng tuổi giải bên con cháu còn má lớn thì thần trí vẫn cứ điên loạn như vậy Nhưng được cái, có Kim Chi thì lại rất là ngoan, không quậy phá là lối nữa. Còn Kim Chi thì đang lo cho đám cưới của mình và Nam Linh. Đức Phúc có nói đến là đám cưới của em ấy thì sẽ về. Và chú ấy cũng có nói là dẫn bạn về nữa. Cả nhà nghe vậy ai cũng vui mừng hết. Còn chuyện anh hai thì ba cũng đã tha thứ. Dù đối với anh hai tuy không phải là máu mủ nhưng dù gì cũng đã mấy chục năm tình cha con đâu phải nói bỏ là bỏ. Nên bà nói chờ anh hai cải đạo tốt được về. Thì coi làm lại từ đầu. Nhất là tình cảm chị hai dành cho anh hai. Tuy anh hai đã đối xử tệ bạc với chị hai. Nhưng mà khi anh hai xảy ra chuyện. Thì chị hai không hề bỏ anh hai. Và chị hai cũng nói sẽ chờ ngày anh hai được về. Rồi hai vợ chồng bắt đầu lại. Còn phần tôi. Thì quá đỗi hạnh phúc. Vì có em. Và con bên cạnh. Cảm ơn em đã đến bên tôi. tự thương em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện ngắn rất hay có tên Ngày em đến của tác giả Hoàng Chi.